Voice lắng nghe mọi lúc bên bạn mọi nơi. đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Giọt thói quen nhỏ gặt thành công lớn, tác giả Stephen Keis. người dịch Trần Quang Vinh, đơn vị ủy thác bản quyền Alpha Book, Giọng đọc Hồng Tống. Lời nói đâu? Mấy chục năm qua, tôi đã tự tiến hành rất nhiều thí nghiệm Với những chiến lược cụ thể nhằm phát triển bản thân Khi tình cờ bắt đầu thói quen nhỏ đầu tiên của mình Và đạt được những thay đổi có hiệu quả lâu dài Tôi đã nhận ra một điều rằng Những chiến lược mà tôi dựa vào trước đây hoàn toàn sai lầm Khi cái gì thật sự phát huy hiệu quả Thì những gì là vô ích sẽ bị loại bỏ, thay thế Đó là quy luật hiển nhiên Gieo thói quen nhỏ, gặt thành công lớn Là cuốn sách khoa học tìm ra sự mâu thuẫn trong hầu hết các chiến lược phát triển bản thân và lý giải nguyên nhân tại sao các thói quen nhỏ lại tạo nên sự thống nhất rõ rệt. Một thói quen nhỏ là hành vi tích cực rất nhỏ mà bạn buộc bản thân phải làm mỗi ngày, nó quá nhỏ để thất bại nhưng lại mạnh mẽ không thể lường trước và là một chiến lược góp phần hình thành nên thói quen ưu việt. Chiến lược này sẽ giúp cuộc sống của bạn trở nên hoàn hảo hơn 99% số người sống trên hành tinh này. Mọi người thường nghĩ Chính họ là nguyên nhân khiến bản thân không thể đạt được sự thay đổi lâu dài Nhưng vấn đề ở đây không phải là bản thân họ mà là chiến lược của họ Bạn có thể đạt được những thành công to lớn mà không chịu bất cứ áp lực nào Và sẽ không lặp lại thất bại nhờ những cách thức, phương pháp kiểu như Lấy động lực, sự kiên trì và thậm chí là làm đại đi Để đạt được những thay đổi lâu dài Bạn đừng cưỡng lại bộ não của mình Khi bạn bắt đầu làm theo những chỉ thị của não bộ Theo dẫn dắt từ những thói quen nhỏ thì những thay đổi tích cực lâu dài sẽ không khó để đạt được.